Chào mừng tất cả các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì à, tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 37 của Bộ truyện Giày Kỳ. được sinh đạo, tác giả Nhâm ngã tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó là Khương Tiễn cùng với Bình An, hai tên điên này đã ra trận rồi. À, đánh cho đại quân của Hồng Hiền Vương Triều phải nói là tan thác. Kim thân cảnh của Hồng Hiền Vương Triều phải nói là đông hơn... À, À, phải là 6-7 người gì đó, nhưng mà thật sự là đấu không lại Khương Tiễn cùng với à, Bình An. Thì lúc này, dưới sự duy trì của một cái à, môn phái ở hải ngoại tên là cái Thiên Thiên, cái gì hái đó. À, Bách quên mất tiêu rồi. Nhưng mà là mời tới được một cái vị à, cường giả càng cả khôn cảnh. Lúc này cái vị cường giả càng cả khôn cảnh là đang định là giúp sửa à, Khương Tiễn cùng với Bình An. Thì liệu là Khương Trực Sinh có ra tay hay không? Và mọi chuyện có diễn biến tiếp theo như thế nào? bác xin mà tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập. 37 của B bộ truyền giải kỳ trường sinh đậu ngay tại thời điểm cương tuyển gần như là tuyệt vọng hắn đột nhiên nhìn thấy cái khoảng Phật cuối chuyên để phía trước xuất hiện một cái đầu cường quan cấp tóc biến lớn lênuyên Lai like là đang tại bắng về phía bọn hắn hai người đừngng to con mắt còn chưa cần phản ứng gì Chùm sáng kia để lư nướct qua đỉnh đầu của bộ họ Cường quang để cho thiên địa ở trong mắt của bọn họ cũng phải thất sắc bọn hắn cô chưa quay đầu sau lưng đã truyền đến tiếng gió mình cuồng bộ đem bọn hắn vấn bay ra ngoài hướng ảnh tiếng địa bị cường quan đánh tăng đối diện thẳng hướng Nam tử mặc áoò tím nam tử mặc áo bỏ tím sắc mặt đại biến lập tức trên néo quá người muốn chạy trốnầm chùm sáng to lớn bỗ nhiên nổ tung Cường quang bao phủ cái chỗ mấy trăm dặm Cơn phong bao phủ cả thiên địa, rung chuyển sông núi, bao nhiêu cây cối đếm không hết là bị thổi ngã, thậm chí còn có từng cây là bị bật rễ, trốc bay lên trời. Nam tử mặc áo tím lúc này mới âm thầm thở phào một hơi, hắn may mắn là phản ứng nhanh, nếu không bị cái đậu cường quan kia bắn trúng thì hắn không khỏi không rét mà run. Hắn có thể cảm nhận được ở bên trong cái chùm sắng vừa rồi kia ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ cỡ nào. Đậu tổ động thì gì cảnh rồi. Cách không được hiện thánh động thiên từ bỏ long mạch đại lung. Nam tử áo màu tím yên lặng nghĩ đến, ý nghĩ này vừa mới dứt xuống, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, cấp tốc quay cái đầu nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt của hắn đã trở nên kịch biến. Chỉ thấy lại có một đường chùm sáng lớn phóng tới, lần này tốc độ càng nhanh, khí thế lại càng mạnh hơn. Quá nhanh, quá nguy hiểm, con mẹ nó không biết rồi, trốn không thể nào thoát nữa. Trong lòng của nam tử mặt áo tím gầm thét, hắn vô ý thức điều động chân khí trong cơ thể của mình. Ngưng tụ thành một vòng bảo hộ. Kết quả, vừa mới ngưng tụ thành hình, chùm sáng to lớn đã bao phủ hắn, một đường bắn thẳng về hướng vực cuối của thiên địa, dọc đường sân nhạt đều bị nứt, đá vụn bay loạn, bụi đất tung tá. Rất nhanh, chùm sáng to lớn lại nổ tung, để cho phần cuối của thiên địa chợt trở nên tái nhợt, kinh phong diệt thế bừa bãi tàn phá giữa thiên địa này. Khương bình an dừng lại, ngốc trệ nhìn ở phương xa. Kinh phong thổi đến mái tóc dài của bọn hắn mà lộng vũ. Khương Tiện trong nhái mắt đã nghĩ ngay tới Khương Trường Sinh Là xã nhật thần cung của Gia Gia rồi Hắn thấy qua Khương Trường Sinh sử dụng xã nhật thần cung ấn tượng khác sâu Trong lòng của hắn cảm động, xúc động, không nghĩ tới Gia Gia Vậy mà nhanh như thế đã cứu được bọn hắn Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, cao giọng kêu gào Sự tử Nhưng mà, vô lượng hắn kêu gọi như thế nào Khương Trường Sinh đều không có hiện thân Cuối cùng, hắn cũng định phải từ bỏ Mặc kệ như thế nào Bọn hắn xem như trốn qua được một kiếp Trước tiên bọn hắn phải rời đi khỏi nơi này Ở bên trong đền viện Khương trường sinh đem sợ nhật thần cung thu nhập vào bên trong cự linh giới Giờ phút này toàn bộ kinh thành đều là thanh âm náo động Chính là vào thời kỳ tân sân Long khởi quan chợt bọc phát ra Hai cái đạo chùm sáng hùng vĩ Mọi người còn tưởng rằng Là đạo tổ đang tại ăn mừng Cho nên bọn họ cũng theo đó mà reo hò Không chỉ là có bách tính liền ngay cả quan lại vỏ rở, hoàng đế đều coi là như thế. Bách Kỳ thì ngây ngốc nhìn chằm chằm Khư Trực Sinh, nó cách gần ở đó, vừa rồi uy áp mà xạ nhật thần cung mang đến làm nó sắp cả tim ra. Nó thế nhưng chính là yếu tố cường đại cảnh giới có thể so với thần nhân rồi. Kiếm Tần thì ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khư Trực Sinh, hắn đại khái đoán được chân thứng. Đây cũng không phải là lần thứ nhất thấy đầu tổ kích động xạ nhật thần cung, thế nhưng mỗi một lần đều có thể làm cho hắn cái vị căn phòng cảnh này đều là sở hải không thôi. Đạo tổ muốn giết hắn, thật sự chỉ cần là dùng một tiếng. Trường Sinh từ trên cây nhảy đi xuống, một lần nữa dưới tầng cây tỉnh tọa. Đối với sự tình phát sinh vừa rồi, hắn không có nói rõ lý do gì. Kiếm thần cầm lấy cây chổi đi ra ngoài quét rác, hắn cần yên tĩnh một chút để bình định tâm thần. Bạch Kỳ thì sùng bái nhìn về phía Khương Trường Sinh, nó cẩn thận từng lý từng tí đi vào bên cạnh hắn. Dũng đầu có đi coi lại vào cánh tay của hắn, sau đó bị đẩy ra, nó vẫn là khóc lốc vang này ghéo vào một bên chân của hắn. Một lát sau thì trước mắt của Khư Trường Sinh hiện ra một cái hàng chữ. Nhân Nhân Đức năm thứ 12, Thiên Nam Hải Tông điều động cường giả càng khung cảnh Chu Lâm Kiếp ngăn giết cháu trai của người Khương Tiễn cùng với đồ đệ của người Bành Ăn, ý đồ câu chiếm đại cảnh, người may mắn kịp thà ra tay, người thành công đánh giết Chu Nhâm Kiếp vượt qua được một kiếp. Thuốc hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp X3. Ủa? Ước lại là Kim Lân Ngọc Diệp, bớt quá lần này còn thốt, duy nhất một lần được đưa tặng tới bà mảnh à? Trước mắt thì trong tay của Khương Trường Sinh có 6 cái mảnh Kim Lân Ngọc Diệp, chẳng biết lúc nào mới có thể tập hợp thành Kim Lân Bảo Thụ đây. Mỗi một cái mảnh Kim Lân Ngọc Diệp đều có thể làm chiếm bảo giết định, Kim Thân Cảnh đều không gánh được cái lực xuyên thấu của Kim Lân Ngọc Diệp. Về phần càng khung cảnh, Tam thời cũng chưa thử qua. Khương trường sinh cũng không có lập tức Liên hóa Kim Lân Ngọc Diệp, Mà là lựa chọn tiếp tục liên công. Lúc này tại Hồng Huyền Vương Triều, Hoàng Thành, Trong một cái phủ đệ, Tên Văn Thần tên là Tống Ly, Trước đó tại bên trên triều đình, Vì Hoàng đế hiến kế lúc này quá là sợ hãi quyết dụng. Hắn tọc thân run rẩy Hắn sợ mà nói, Người, người nói cái gì, Chú Thị bóng chết rồi, Làm sao có thể, đảo tổ tới à? Có thể giết chết cường giả càng không cảnh hắn chỉ có thể nghĩ đến đạo tổ. Trên cái phiến đầy lục này không có người nào mạnh hơn đạo tổ cả. Bỏ giả ở trước mặt của hắn cắn rằng nói. Cái này không rõ ràng. Ngược lại là chu trưởng lão đi bắt hai người khương tiễn sau đó là mất thích bí ẩn. Cái chỗ đại chiến của bọn hắn lực phá hoài khủng bố thì không phải là kiêm tận cảnh có thể tạo thành. Mà hai người khương tiễn lại là bắt đầu công thành chiếm đất đủ để chứng minh chu tiền bối đã. Tống ly người liệt tại trên ghế mặt bối tràn đèo vẽ sải. Chẳng lẽ Hiển Thánh Động Thiên không phải chạy trốn mà là, mà là bị gì cả rồi Trong đầu của hắn tốt ra một cái nghĩ như vậy Bởi vì Từ sau khi Hiển Thánh Động Thiên từ bỏ Long Mạch Đại Lục Liên chứ từng gặp qua một cái tên đệ tử nào Hắn càng thêm sợ hãi chính là Không biết Nên là đối mặt như thế nào với Thiên Nam Hải Tông Chu Lâm Kiếp Chính là thân đệ đệ của Tông Chủ Hắn chết rồi Tất nhiên sẽ để cho Tông Chủ cực kỳ tức giận Lại không nói có thể hay không tìm được đậu tổ báo thù Mà hắn, kẻ phụ trách kế hoạch để chiếm đoạt long mạch đại lục, chắc chắn sẽ bị hội tội, thậm chí khả năng là lấy cái chết để mà bồi tội. Tống Ly càng nghĩ càng sợ hãi quý dụng. Hắn nhìn về võ giả phía trước mặt, trầm giọng nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy sắc. Phải người bí mật đi điều tra đi, giữa này thậm thật vỗ giếm, không muốn cùng với những người khác trong tâm môn nối đằng à. Dần, võ giả là tức đợi đi. Tống Ly vì chính mình trăm trà, muốn để cho mình trấn định là một chút. Chẳng qua là cái tay cầm theo ấm trà của hắn đang run lẩy tay cầm trà vừa dùng lực một chút đã đem chén trà Không được, không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ánh mắt của tổng lấp lánh rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu của hắn, tất đàn. Tháng năm Đại cảnh chiếm đoạt cái vương triều ở giữa bọn họ cùng với Hồng Hoang vương triều, trước để cùng với Hồng Hoang vương triều dáp giấy, phiên vương của các châu đều động đại lượng quân đội đi tới biên cảnh. Hoàng đế dự định trước chiếm đoạt Hồng Hoang vương triều sau đó lại đánh Đông Hải vương đầu. Hoàng cung, trong Ngự thư phòng, Khương Tú hững hờ thả ra tấu chương trong tay, mặt không thay đổi nhìn về phía một người đang quỳ lại trước bàn. Người này chính là Tống Li. Hình thủ thì đứng tại ở bên cạnh của Khương Tú, khí chất làm cho người ta rụng mình. Khương Tú lúc này mở miệng nói, Triên Nam Hải Tồng, ngươi vì sống muốn quy hành đại cảnh ta vậy hả? Tống Ly nói, Tại họ tại Hồng Hiền Vương Triều chờ đợi một khoảng thời gian rồi, phát hiện Hồng Hiền Hoàng đế khó mà làm được việc lớn, quyết tâm vì đại cảnh hiệu lực, chỉ có đại cảnh mới xứng đáng thống nhất thiên hạ này. Khương Tú hiếp mắt lại nói, Trầm là muốn nghe lời thật. Tống Ly nhờ mắt, bất đơn vị nói, Trưởng lão, cả khung cảnh của Thiên Nam Hải Tông đã bị đạo tổ thôn diệt rồi, Thiên Nam Hải Tông nhất định là hối tội tại hạ, bởi vì ta chính là người phụ trách thu thập tình báo của Long mạch Đại Lục, cũng là do ta phụ trách thao túng Hồng Hoang Vương triều. Cái chết của cả khu cảnh không thể coi thường. Cùng hắn Lưu là khải Dương không bằng đầu nhập vào bệ hạ, lấy công tru tội trở bề hạ hoàn thành đại nghiệp mà vạn cổ không hề có. Khương Tú dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn bình tĩnh nói: "Người có thể vì trẫm mà tới cái gì?" Tống Ly ngẩn đầu nói: "Tại hạ là thần nhân, đối với Thiên Hải Tông cùng quen thuộc, Bội Hạ là cơ một người hiểu rõ kết cục của Hải Dương, tại hạ thậm chí có khả năng giúp đỡ Bội Hạ huấn luyện các quân, chế tạo ra những thuyền biển có thể đi xuyên qua sương mù, trở cho đại cảnh thâm nhập vùng biển." Khương Tú nghe vậy đã tâm động, chủ yếu là bị Tống Ly nói tới tiểu quân mà tâm động, chứng xác mà nói, hắn là Hải Quân Đại Cảnh trước mắt thăm dò hải dương quá thấp, ngay cả Đông Hải Vương Triều đều có thể lượng oanh biển để mà tập kích phương nam của Đại Cảnh. Chuyện này một mực là bệnh ở trong lòng của Khương Tú. Hắn từng thử để tìm hỏi Trương Anh, nhưng mà Trương Anh khéo léo từ chối, không muốn rời khỏi kỳ viện thương hội, cũng là bán một vài đội thuyền cho Đại Cảnh, nhưng muốn Trưng Chính hình thành hải quân, Đại Cảnh vẫn là cần đi rất nhiều đường. Chẳng qua, Khương Tú tâm động thì tâm động, nhưng hắn hiểu rõ, người này có khả năng từ bỏ Thiên Nam Hải Tông Ngày sau Vẫn có thể rùn bỏ đại cảnh Hắn lúc này hiếm mắt lại nói Chẳng có khả năng tạm thời nhận người Nhưng không thể trực tiếp cho người chức quan gì đều xem biểu hiện của người sau này nha Tống Ly mừng rỡ Vội vàng bái tạ Khương Tú Sau đó Khương Tú để một tên bạch y vệ Mang Tống Ly đi vào thành ở lại Khương Tú bắt đầu suy nghĩ những ứng cử viên Để tổ kiến hải quân Một bên khác Khương trượng sinh đang tỉnh tọa Ở bên trong ngọc cốt thanh trúc lâm Ngần đây Tú Lệnh khi hắn cảm nhận được đại đạo chi nhận của biến hóa, cho nên đâm độc đến cực trúc, hấp thu linh khí này này. Số lượng linh khí chui vào bên trong đạo văn của hắn, đạo văn màu vàng kim xuất hiện, mơ hồ có một con mắt thứ ba xuất hiện. So với con mắt thứ ba của Khương Tiễn thì càng thêm uy nghiêm, cũng càng có một cái cổ thần tính. Dần dần gió lốc lại xuất hiện ở trước mặt của Khương Trường Sinh, cuốn lên lại trút ở đồng trần. Không biết trải qua bao lâu, Khương Trường Sinh mẫu nhiên mở mắt ra. Đạo văn biến thành đại đạo chi nhẵn Bọc phát ra hấp lực mạnh mẽ Số lượng lớn lá trúc, linh khía Đều tràn vào bên trong mi tầm của hắn Ờ, ừ, lá trúc cũng tiến vào Khương trường sinh lúc này nhìn như Là đang tỉnh tỏ tu luyện Nhưng thật chất ý nghĩa của hắn lại đi vào bên trong Một cái mảnh không gian khá là rộng lớn Cái mảnh không gian này tái nhật, thọt nhìn cũng không có Phật cuối Cũng không có mặt đất Nhưng ý thức của hắn lại có một cái loại cảm giác Là rơi xuống đất Từ nơi sâu xa hắn ý thức được Chân nghĩa của thế giới này Đây chính là một cái phiến thiên địa Do đại đậu chi nhẵn xây dựng nên Một cái phiến thiên địa chưa thành hình Chưa hoàn chỉnh Chẳng qua là cơ sở của một cái tiểu thế giới tồn tại mà thôi Từng mảnh từng mảnh lá trúc Trôi nổi ở trước mặt của hắn Rơi vào ở bên trên mặt đất tới nhật kia Ý thức của hắn Về đến bên trên thân thể của mình Đưa tay nắm một lớp bùn đất ở trên mặt đất Để cho đại đậu chi nhãn hấp thu thử Quả nhiên Bùng đất cũng xuất hiện ở bên trong cái mảnh không dân thực bí này tâm thần của Khương trực sinhkhở động trực tiếp để đẩy lá rúcạ tùy tâm sử dụng ngay cả lên lực cụ không của tiêu hao cái phiến tiểu thế giới này là do đại đạo chi nhẫn xây dựng lên hắn suy nghĩ một chút cứ đặt tên cho nó là đạo giới đi đạo giới ẩn giấu ở bên trong linh hồn của hắn hoàn toàn chịu hắn trưởng khống hắn bắt đầu chưa đựng lên khí vào bên trong đạo giới lên khí dồi dào vật sống đều có thể sinh tồu được hắn cẩn thận cảm thụ phát hiện cái phiyến thế giới này cũng không phải là thật vô biên vô hạn phương viên lớn nhỏ chừng 400 dặm cao có ngàn trận cũng chính là hơn 3.000m cái này khiến cho Khương Tr trường sinh suy nghĩ tới h ảnh thiên địa của càng khu cảnh và động thiên của động thiên cảnh đạo giới của hắn lại càng thêm cho hơn mà theo linh hồn của Khương trường sinh càng ngày càng mạnh mẽ đạo giới cũng sẽ không được tăng trưởng không hhổ là đạo pháp tự nhiên công tự mang thần thông không nói Còn có thể mở mang ra thế giới Cảm xúc của khu trường sinh sụp sôi Tiếp tục nghiên cứu đạo giới Ở bên ngoài Hỗn loạn dồn dập Mà hắn thì ở bên trong ngọc cốt tranh trúc lâm hưởng thụ sự ảo diệu của cái phiến tiểu thiệt địa này Sau đó thêm một khoảng thời gian Lần lượt có tin tức chiến thắng Truyền dịch kinh thành Hồng Hiền Vương Triệu bị khương tiễn bình an đánh cho sập Không có cả khu cảnh ngăn cản Những vị kim thân cảnh còn lại Nhiều nhất là chiến ngăn tay với hai người bọn họ Không thể nào đánh bọn hắn được Từ thiên cơ cũng là dừng lại không có tiếp tục công phạt Vương Triều tiếp theo. Hắn là đang đợi hai người Khương Tiễn giết tới Đông Hải Vương Triều. Đông Hải Vương Triều chắc chắn là có kim thần ảnh Nếu tùy tiện tiến lên nữa, rất dễ dàng để cho thiên sách quân toàn quân bị diệt. So với Hồng Huyền Vương Triều, giờ là đại cảnh mà tiếp tục khai chiến với Đông Hải Vương Triều ngược lại là càng bó tay bó chân. Mà lúc thiên sách quân dừng lại, đại quân của Đông Hải Vương Triều cũng không có tiến công, mà vẫn đóng giữ duy trì một cái khoảng cách. Về phía một bên khác Trần lễ cùng với ba vị phiên Vương điên cuồng chiếm lĩnh hành trì đại cảnh đang ng chiếm cương thổ củaàng Huyền Phương đều con nhân đại cảnh đeo hò mọi người giống như là thấy được cái vị cảnh thái Tông thứ hai mặc dù thủ đoạn của cảnh Thế Tông tàn bạo nhưng không ai có thể phủ nhận là cảnh Thế Tông dẫn đầu đại cảnh đi về hướng Cường thịnh hơn mà vào tại lúc này ở bên cạnh của bờ biển số lượng lớn thiền biển cập bến lớn nhỏ không đều Ở trên không cũng có không ít thân ảnh võ giả trôi nổi, chính là thần nhân. Đôi mắt nhìn lại, nơi ít cũng có 30 vị thần nhân. Một thân ảnh uyển chuyển bay ra từ bên trong thiện biển lớn nhất. Nàng mặc áo dài màu tím sậm đầu đội mũ phượng vàng ngọc. Ở trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, lộ ra hai mắt và miệng mũi. Mặc dù chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng cũng đã đủ để cho Nam Nhi thế gian miên mang bức định rồi. Nàng chính là tông chủ của Thiên Nam Hải Tông, Thiên Nhân Phượng. Một tên lão giả lúc này bay tới bên cạnh nàng cung kính hỏi, Trọng chủ, trước đi tới Hồng huyện Vương Triều hay là đi đại cảnh? Thiên nhân Phượng nói, Đi Đông Hải Vương Triều? Lão giả mở miệng nói, Tới Hồng huyện Vương Triều, Thử sinh tự diệt đi. Dứt lời thiên nhân Phượng bay vào nội lục, Lão giả lúc này mới quay người trở lại Hà Lệnh. Vào tháng 10, Lý Mẫn lần nữa đến đây Bái phỏng Khương Trường Sinh, hắn thần tình kích động nói. Ừ đạo đổ, nhân vương đã rời khỏi Đông Hải, lần này hắn không có chạy tới Hồng huyện Vương Triều mà là thẳng tới Đại Cảnh. Nó cách khác, Đông Hải Vương Triều cũng không có nhân tiện thích hợp cho nhân vương đâu. Khương Trường Sinh nghe xong, mặt lộ về tiếng núi. Lý Mẫn lại tiếp tục giảng giải tình huống cụ thể. Nhân vương đi xuyên qua các quốc gia, càng ngày càng có nhiều người gặp qua phong thái của hắn. Nghe nói thế lực thiên mệnh thờ phụng bọn hắn đã lục phích trương đến ngàn người. Võ công yếu nhất cũng đặt tới thông tiên cảnh, đây là một cái cổ thế lực hết sức là cường đại. Nhân vương tuyên bố, hắn sẽ giao phó thiên mệnh vào trong tay của nhân vương đời tiếp theo, để cho cổ lực lượng này nâng đỡ người kia quốc ngăn thiên hạ nhất thống nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đại lục hướng đến con đường Cường Thịnh. Truyền thiết liên quan tới nhân vương càng ngày càng nhiều dẫn đến phạm nhân càng tin tưởng nhân vương chính là thiên mệnh lựa chọn. Người có thể thống nhất thiên hạ nhất định là có khí vận nhân vương. Bạch gây lúc này tò mò hỏi. như người nào trong hoàng thất đại cảnh có tư khách trở thành nhân vương hả? Kiếm thần tiếp lại nói. Nếu như là cô trai của phiên vương được tiến chọn trở thành nhân vương. Vì thật là cô ý tứ à? Lý mẫn nghe xong nhíu mày Đúng vậy. Nếu thật sự là như thế, đại cảnh có thể sẽ nội loạn rồi. Hắn không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh. Lúc này, thấy sắc mặt của Khương Trường Sinh không hề đổi sắc. Nói lòng của hắn đang bất an, lập tức cũng bình tĩnh trở lại. Ly Mận lại nói thêm một chút chuyện mới đời khỏi. Bạch Kỳ và kiếm thần lúc này hoàng huyên, nói sạm nó mã với nhau. Trước kia vốn dĩ kiếm thần, không có thèm để ý tới Bạch Kỳ. Nhưng đương thời không có người nào để nói chuyện phím cả, chỉ có thể trò chuyện với lại cái con lẩu cày di động này. Dần dần quan hệ giữa hai người cũng rút ngắn không ít, ít nhất không có ngăn cách do trên cảnh giới màn tái. Khương Trường Sinh thì cũng không có nghiêm túc lắng nghe lắm bởi vì hắn thấy được một cái đầu nhắc nhở. Hệ thống, Nhân Đức năm thứ 12 vong Trần bị đánh dấu thành công đầu thai, giáng sinh vào đại tể hoàng triều. Vong trần cuối cùng cũng đã đầu thai. Khương Trường Sinh trước đó đưa cho hắn một vạn giá trị hỏa để tăng cực thể chất, hiện tại lại cho hắn thêm một vạn giá trị hỏa để cho hắn có vận may. Một vạn giá trị hương hỏa không ít, Chỉ là không thể so với mụ linh lạc hay là Khương Tướng Ngọc Đường. Lại có thêm một vị của nhân Giáng sinh, Tâm tình của Khương Trường Sinh quả thật là không tệ. Nhưng mà cái loại tâm tình tốt này của hắn không kéo dài được quá lâu. Tháng 11, Thanh Khổ ngủng củ tuổi. Thanh Khổ nhỏ hơn Khương Trường Sinh một tuổi, Bây giờ là 111 tuổi. tuyệt đối xem như là trường thọ rồi. Dù sao hắn cũng không phải là thần nhân. Khương Trường Sinh gặp Thanh Khổ một lần cuối, Hắn khổ sống cả đời cũng không có tiếc nuối gì. Khi còn bé hắn và Khương Trực Sinh ở chung một phòng, từ nhỏ đã sùng bái Khương Trực Sinh, sau khi lớn lên cũng chịu mặn nhọc, cùng với những lão đệ tử khác cùng nhau quản lý Long Khởi Quan, rất được dân tâm ở trong lòng các đệ tử. Vì Lâm Tăng lễ cho hắn Long Khởi Quan bấy quan 3 ngày không tiếp khách hành hương, Hương Trực Sinh tự mình ra mặt trong tang lễ của hắn, rất nhiều đệ tử mới cũng là mớ cơ hội này nhìn thấy đạo tổ một cái lần đầu tiên. Nói tới thì Thanh Khổ là cái người cuối cùng của cái đời thế hệ đệ tử Khương Trường Sinh rồi, mà đại đệ tử tiếp theo cũng không còn lại quá nhiều người. Khương Trường Sinh nhìn về phía vạn lý minh trong lòng cảm khái, hai người này đón chừng cũng không còn được bao nhiêu năm tháng nữa. Người già qua đời, người sống thì vẫn phải hướng về phía trước. Sau khi Khư Trường Sinh trở lại định viện của mình, yên lặng đưa đi 10 vạn giá trị hương quả cho Thanh Khổ. Không giống với Trần Lễ hay là Vong Trần, Thanh Khổ là người bồi bạn từ nhỏ với hắn. Hai người không phải là bằng hũ, nhưng là sư huynh đệ chân chính. Nếu là có duyên, kiếp sau lại đến Long Khởi quan à? Cuối năm, vạn lý chính thức truyền vị trí đại đệ tử cho Thanh Nhi. Thanh Nhi bây giờ đã là thần tâm cảnh, sớm đã là hỗ trợ vạn lý Long Khởi quan Cũng xem như là đức cơ vận Thanh Nhi mới nhậm chức hết sức là hân phấn, ra sức đốc thúc các đệ tử tập võ, nàng cảm thấy Long Khử Quang hiện tại vẫn còn quá yếu, ít nhất là phải đuổi kịp Phù Thế Gia mới có thể được cho là thánh địa đệ nhất chứ. Võ học của Long Khử Quang không hề kém, dù sao có tiệc học của đại thượng Long lâu, hiển thánh động thiên lớn về võ học mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn Phù Thế Gia, chẳng qua là cần thời gian để trưởng thành tìm tuyệt thế thiên tàiương trường sinh rất hài lòng đối với thái độ của thanh nhi đại sư tỷ trước kia đã trở về rồi à? thời gian lại thấm thốt tiếp tục trôi qua nhân Đức năm thứ 13 mới đầu tháng 2 ở bên trongộng cảnh mẫu linh lạc lúc này 20 tuổi sớm đã bước vào thần nhân cảnh nàng vẫn như cũ ăn mặc một bộ áo bộ trắng một bệnh trên người không nh giống b buổi trần càng có khí chức của tiên nữ ánh mắt trong veoo Mặt mày tí là lạnh nhạt, nhưng mà ánh mắt của nàng nhìn về phía cư trượt sinh lại lộ ra một cái thần thái khác thường. Không thể không nói, mộ linh lạc ở kiếp này là nữ tử đẹp mắt nhất mà cư trượt sinh đã gặp qua. 30 vạn giá trị hơn hỏa, tiêu không lỗ rồi. Trường sinh ca ca, ta chuẩn bị đi tới thánh phủ. Gia Gia nói, chỉ có đi thánh phủ, ta mới có thể an toàn tập võ thôi hả? Mộ linh lạc hơi lộ ra một chút bất đơn vị nói. Nàng được gia tộc cho chữ thành công đột phá Nhưng thường xuyên có thích khách chui vào mộ gia Thậm chí còn có người hạ độc nàng Thế là phải giết chết nàng Mộ gia dừng chân nhiều năm Tại thành cổ đại lục Cái địch ngoài sáng trong tối Ngay cả chính bọn hắn đều điểm không hết Bọn hắn thậm chí là không dám hứa chắc Hết thể người nhà họ mộ Đều có thể tin tưởng Khương trực sinh lúc này hỏi Có người hộ tống người không Mộ lên là gật đầu nói Gia gia tự mình đưa ta đi không biết đi qua Thánh Phủ, ừ, còn có thể mơ thấy trường sinh ca ca hay không? Nghe già gia của ta nói, Thánh Phủ có khí vận đặc thù, có thể làm cho đệ tử tâm vô tập niệm, không cần phải ngủ quá nhiều, để có thể có càng nhiều thời gian tập vỏ. Khương trường sinh nói, chỉ cần người muốn mơ thấy ta, là sẽ mơ thấy thôi mà. Một lý lạc nghe xong, lập tức lộ ra một cái nụ cười. Hai người hẹn nhau, một cái khoảng thời gian cố định, thân tiện là gặp nhau trong mộng cảnh. Một đêm trôi qua, hôm sau trời vừa sáng Khổng Từ Sinh đã đứng ở phía trên của đệ linh thụ, lần nữa thi triển ra thiên địa vô cực chi nhãn, nhìn theo phương hướng của mẫu linh lạc. Hắn một mực đang là mạnh linh, khoảng cách mà thiên địa vô cực chi nhãn có thể thấy cũng là đang tăng trưởng. Hắn có không rõ ràng lắm mình có thể nhìn xem được bao xa. Lần này muốn thử một chút có thể tìm được cổ thần đại lục hay là không. Cùng lúc đó, Nhân Vương mang theo thiên mệnh tiến vào Châu, đối với Nhân Vương, hàng đế cũng là trời mong, cho nên ra lệnh cho từng cái cửa ải, quan viên đều phải qua, không được lãnh đạm, không được cản trở. Phương hướng Nhân Vương tiến lên thì chính là kinh thành. Rồi chúng ta lại quay trở lại tình cảnh bên trong đình viện của Khương Trự Sinh. Khương Trụ Sinh cật lực nhìn lại ánh mắt đầu vừa qua thiên hải, hắn thấy được đại lục khác, nhưng cũng không phải là thần cổ đại lục kia. Thánh phủ mà mộ liên lạc đi tới Cũng ở trên thần cổ đại lục này Cho nên vị trí của nàng Vẫn như cũ là ở thần cổ đại lục Hải Dương bao la bao tận Hải đảo nhiều vô số kỷ Khương trượng sinh nhìn thấy rất nhiều võ giả Môn phái Thậm chí còn nhìn thấy yêu thú hải Dương thành đòn Cực kỳ là hùng vĩ Hắn thậm chí còn nhìn thấy Hai tô cường giả cả khu cảnh đang đại chiến trên biển Nhất lên sóng biển Kinh Thiên Nơi này cách đại cảnh đảo vô cùng xa xôi rồi Hắn thu sơ giảng lược Đánh giá một chút Đại cái là khoảng cách cỡ 80 lần Từ đại cảnh tới thiên hải vang đường còn đi ngang qua hai cái đại lục nữa Hắn hơi dừng lại một chút Rồi tiếp tục nhìn về phía trước Thiên địa lại có vào Tốc độ thôi động của thiên địa vô cực chi nhãn Đã tiến lên cực nhanh Khương trường sinh nhìn thấy Một cái đầu rắn biển Hình thể lớn như là dãy núi Chím cứu trên một cái hải đảo cực kỳ to lớn Cực kỳ là đáng sợ Hình thể giống như là hung thú từ mang hoang Bạch Long ở trước mặt của nó đều đồng dạng như là cô dung con dế. Khương trường sinh được tăng thêm hiểu biết, mở rộng kiến thức, càng ngày càng chờ mong phong cảnh vẹn được tiếp theo. Sau thời gian nửa nén hương, hắn bắt đầu cảm nhận được sự chóng vắng, mà ánh mắt của hắn cách mổ linh lạc không còn quá xa xôi, hắn tiếp tục kiên trì. Lại qua thêm một hồi, phần cuối của mặt biển xuất hiện đường nét của một mảnh đại lục vô biên vô tận. Khối đại lục này còn muốn khổng lồ hơn rất nhiều so với tất cả những cái đại lục trước đó hắn nhìn thấy, tựa như là gốc biển chân trời, phần cuối của hải dương, mà hắn cuối cùng cũng cảm giác được lương hồi ấn ký của mụ linh lạc ở ngay phía trước. Hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt lại, nhắm mắt, đợi 3 giây, từ từ mới chậm rãi mở ra. Có chút mỗi mệt, hắn không dám tiếp tục dò xét thêm gì phía trước, bởi vì nhân vương đang tiếp tục chạy tới kinh thành. Hắn phải chờ một chút tinh thần để mà phòng ngự nhân vương tập kích mình. Khương Trường Sinh rơi xuống đất, hai chân ngồi xếp bằng, sau dựa lưng vào bên trên cành cây. Phạm vi lần này thăm dò tăng lên rất nhiều, rõ ràng là thực lực của hắn đã tăng trưởng. Tiếp qua thì mấy năm, hắn có thể dễ dàng nhìn trộm được thần cổ đại lục rồi. Khương Trường Sinh càng ngày càng chờ mong đạo pháp tự nhiên cao tầng thứ 8, một khi đột phá, hắn sắp thành nhân vật mạnh nhất trong phạm vi mà hệ thống đã biết rồi. Trở lại tình huống của triều đình, Trên kim long điện, quân thân tụ tập, khưng tú ngồi tại trên long ỷ có chút lo lắng. Tại phía dưới của hắn, thái tử các hoàng tử đang đứng thành hai hàng, đều là mời Phật hưởng trượng, quân thân cũng giống là như thế, chỉ vì nhân vương sắp đến rồi. Hiện tại mọi lời đồn đãi đều nói là nhân vương muốn tìm thứ khí vận, bọn hắn cũng hy vọng cái phần khí vận này rơi vào trên thân của đại cảnh. Tuy đã có đạo tổ duy trì, nhưng đạo tổ sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt ra tay. Nếu có được sự tương trợ của nhân vương, đó chính là thiên mệnh sở huy, thực chí danh huy. Khương Tú càng chờ thì càng lo lắng, bắt đầu suy nghĩ lung ta lung tung. Cuối cùng, Khương Tú nhìn thấy một cái đạo thân ảnh từ ngoài điện bay tới, cấp tốc rơi vào trong điện. Tất cả mọi người không kịp thấy rõ ràng, hắn liền đã rơi xuống đất rồi. Người đến chính là nhân vương. Hắn lúc này đã thay đổi một bộ áo bầu màu xanh. Thể phách cường trắng ở dưới áo bầu làm cho nó vòng lên. Tóc của hắn vẫn là như cũ rối tung, ánh mắt lạnh lùng, thần thái uy nghiêm. Hắn nhìn chầm chầm Khương Tú, ngồi cao cao trên lông ỉ. Khương Tú đối mặt với hắn, trong lòng kinh hoàng, không hiểu mà sinh ra e ngại. Nhưng hắn vẫn là duy trì uy nghiêm của Hoàng đế Đại Cảnh. Hắn lúc này mở miệng nói, Người chính là Nhân Vương sao? Nhân Vương đầm mặt nói, Ờ, Hoàng đế Đại Cảnh tự mình mời ta, ta có thể không đến sau, dù sao Đại Cảnh... Cũng là một trong ngũ đại vận trực của đường thời. Ánh mắt của hắn lúc này rơi vào bên trên thân của các hoàng tử ở bên cạnh. Thái tử Khương Thiên Mẫn là người khẩn trương nhất. Nếu là thái tử không có được nhân vương chọn trúng, hoàng tử khác được tuyển chọn. Vậy đối với Khương Thiên Mẫn mà nói, tuyệt nói là thiên đại đã kích rồi. Hắn mặc dù ham chơi nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Hắn rõ ràng năng lực của bản thân mình không đủ, chỉ muốn thuận lợi đăng cơ mà thôi. Hắn thậm chí còn đang cầu trời khẩn Phật Là ở bên trong của đại cảnh Không có người nào thích hợp để trở thành Nhân tiện của nhân vương Dạng này Cái vị trí cái tử của hắn Liền càng trở nên ăn ổn Khương Tú lúc này mở miệng nói Nhân vương à, Ngươi xem một chút Ở bên trong di tử của trẩm Có người nào có thể trở thành nhân vương đời tiếp theo hay không Nhân vương không có trả lời Tầm mắt quá qua Khi ánh mắt của hắn, dịch chuyển khỏi người của Khương Thiên Mẫn, trái tim của hắn như là nhảy lên tới cổ họng rồi. Ừ, ừ thiệt đối, thiệt đối không nên có người, thiệt đối không nên có người nào trúng tiện. Khương Thiên Mẫn ở trong lòng cầu nguyện. Rất nhanh, nhân vương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía một nhóm các hoàng thử khác. Người lớn tuổi nhất thì không hơn được 14 tuổi, mà cái nhỏ tuổi nhất thì thậm chí mới có 3 tuổi, được các hoàng huynh của mình dẫn theo bên cạnh. Quần thần lúc này đều yên tĩnh, tất cả đều mặc khẩn trương mong đợi nhìn xem nhân vương. Lòng bàn tay của Khương Tú lúc này càng là đã đổ đầy mùa hôi lạnh, đúng vào lúc này. Tầm mắt của nhân vương bỗng nhiên rơi vào bên trên thân của một cái tên hoàng tử. Tên hoàng tử kia thì mới có 9 tuổi, chính là thập nhiêu hoàng tử. Bị nhân vương nhìn chầm chầm, thập nhiêu hoàng tử mặc dù tuổi nhỏ lại là bình tĩnh cùng với nhân vương đối mặt. Chẳng lẽ là hô hấp của quần thần đều dùng dập, Trong lòng của Khương Tú mừng như điên, rắc rào nắm lấy Lang Ca. Nhân vương lúc định mở miệng nói, "A, cuộc cũng tìm được rồi, tử vì đế tình mệnh long khí nga." Hắn cất bước đi đến trước mặt của Thập nhiều hoàng tử, nhấc hai ngón tay ra, ấn tại ở bên trên trắng của Thập nhiều hoàng tử. Tất cả những hoàng tử chung quanh đều là hâm mộ, ghen tị nhìn xem Thập Niêu hoàng tử này. Mặt của Thái tử Khương Thiên Mẫn thì tối sầm lại, thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Cũng may hắn dù sao cũng là người tập võ Cũng không có tại tràng mà tới xử Nhị hoàng tử Khương Thiên Kỳ thì nhố mày Hắn sớm đã có tâm tư đọc chính Ai không muốn làm quần đấy chứ hả Hắn vẫn cảm thấy Khương Thiên Mẫn này không ổn Chính mình càng có cơ hội Nhưng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện Một cái tên thập nhị hoàng tử này Nhân vương mở miệng hỏi Người có nguyện ý kế thừa khí vận của ta Trở thành nhân vương hay không Tất cả mọi người đều coi là thập nhị hoàng tử sẽ đồng ý, nhưng mà hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là khẽ cắn môi, nhìn về phía Khương Tú. Khương Tú lúc này nổi nóng, thúc giục nói, Thiên sinh, người cậu không mau trả lời nhân vương đi. Khương Thiên sinh 9 tuổi vẻ mặt trắng bạch, lại là lưu lại một bước nói, Ta, ta, ta không muốn trở thành nhân vương, không muốn. Lời vừa nói ra, tôn điện đều là xung sao, nhân vương nhú mày Khương Tú đột nhiên giận dữ đứng dịu quạt lấn, Ngại tử, ừ, đây là chuyện có thể lựa chọn sau, còn không mau nói xin lỗi, chớ có cô phụ, tập ý của Nhân Vương. Nhán tình của Khương Thuyên Mẫn, Khương Thuyên Kỳ sáng lên, không nghĩ tế thập nhi đệ của mình sẽ cử thiệt. À, cái thằng thập nhi đệ này ốc chó quá. Khương Tú vội vàng nói, Ờ, Nhân Vương à, tiểu nhi tuổi nhỏ, không biết đại cục, không biết cấp bậc lợi nghĩa, hắn nguyện ý mà, trảm thời đáp ứng. Nhân Vương ý vị thăm trường, liếc mắt nhìn Khương Thuyên Sinh chậm gái gật đầu. Đúng vào lúc này một thanh âm vang lên. "Cái kia vậy thì liền đáp ứng đi, Nhân Vương đến nâng đỡ hoàng đế đại cảnh ta, thiên hạ có thể không thống nhất chứ?" Quân thần kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, Khương Tú thì đã nghe ra chủ nhân của thanh âm chính là Khương Trường Sinh, lòng của hắn lập tức an định lại. Kỳ thực, hắn cũng biết nếu Khương Sinh này trở thành Nhân Vương, dễ dàng vẫn phát ra đột chính chi loạn, nhưng hắn đối với Khương Mẫn, thật sự là quá thất vọng rồi, cho nên muốn là thuận nước đẩy Nhân Vương say ngời Nhìn về phía ngoài điện, bình tĩnh nói. Thế nhưng là đạo tổ đến đây sau, Ngại gì không hiện thân gặp mặt chứ? Tiếng nói vừa ra, Khương Trường Sinh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của nhân vương, Cả kinh quần thần đều phải lùi lại. Không ít văn vỏ, Hoàng tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình dắn của đạo tổ. Trong khói mắt của nhân vương lấy lên dị sắc, Không nghĩ tới, Tướng mạo của Khương Trường Sinh là trẻ tuổi như thế. À, cái thực trú nhân đang như thế này, Quả nhưng là chưa từng nghe thấy à. Hắn chậm rảy mở miệng nói, Đã trở thành nhân vương, lẽ ra nên phải thành hoàng đế, vẫn triệu khí vận cùng với nhân vương khí vận dung hợp, Như vậy mới có thể đem được lợi ích vẫy tại khách thiền hạ. Hắn bình tĩnh nhìn chồng chồng Khương trực sinh, Vẽ mặt của Khương trực sinh đầm mặt nói, Nếu là ta nhất định phải để nhân vương đời tiếp theo vì hoàng đế hiệu lực thì sau Vậy người có muốn hay không đổi một cái nhân tiễn nhân vương khác? Nhân vương nghe vậy lát đầu nói, Nhân vương chính là thiên mệnh sở quy Thiên hạ sẽ chỉ có một vị Sinh ra tại bên trong hoàng thức khả năng là lớn nhất Bây giờ ta đã tìm được cái vị nhân vương kế tiếp rồi Đương nhiên sẽ không thay đổi Hắn hoặc là trở thành nhân vương Hoặc là từ bỏ Chờ sau khi hắn chết rồi Tự có mệnh cách nhân vương mới sinh ra mà thôi Lời vừa nói ra Ánh mắt của Khương Thiên Mẫn Khương Thiên Kỳ khẽ biến Khương Thiên Sinh thì cuối đầu xuống Trong tay áo hai tay đã xước chặt Khương Trực Sinh hiếp mắt lại Câu nói thật là ác động mà Vô lượng nhân vương nói là thật hay giả Mặc dù Khương truyền sinh trợ tiện Vậy sau cũng rất có thể tàu ngộ bu hệ Đây chính là đem Khương truyền sinh ép lên con đường thiệt lộ Hoặc là trở thành nhân vương Một con đường đi đến đấy Hoặc là chờ chết Trừ phi là Khương truyền sinh nguyện ý Đem hắn đưa đến bên trong định vị của chính mình Cũng không phải mỗi người đều là nguyện ý tỉnh tu Đối với có người mà nói Tháng ngày như thế còn không bằng đi chết Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không nói tới Võ Đức ngài cái thần nhân vương kia. Khương Lương Sinh lúc này mở miệng nói, mệnh cách nhân vương gì đó nghe qua thật sự là quá mơ hồ rồi, không biết nhân vương ngài có dám đánh với ta một trận hay không. Hiện ra sự mẫn mệnh của nhân vương, nếu như không bằng ta, vậy xem ra mệnh cách của nhân vương còn không bằng mệnh cách của Đậu Tổ à? Nghe vậy thì quần thần cảm thấy có lý. Nhân vương thổi phồng đến thiên hoa luận trị, thế nhưng sau khi thành nhân vương thật sự là có tốt như vậy không? Không người nào biết được cả. Nhân vương lúc này nhít miệng lên ánh mắt bằng lãnh nói. Ta cũng đã có ý đó đây. Muốn cùng với đệ nhất thiên hạ hôm nay. Lưỡng bà một Phan. Hắn đã nghe nói qua khứ trực sinh. Có thể tru diệt được cả khu cảnh. Nhưng hắn không thèm để ý. Bởi vì hắn cũng có thể làm được. Hắn đã vượt qua cả khu cảnh. Đi đến một cái cảnh giới càng cả cao hơn. Động thiên chi cảnh. Khứ trực sinh quay người. Hướng đi phía ngoài điện. Nhân vương lúc này cũng đi theo. Quân thân. Hoàng tử dòng Dập cũng đuổi theo mà ra. Tú vừa đứng dậy, phát hiện Sinh không có đuổi theo. Hắn tiến tới bên cạnh của Khương Sinh, dịp bài vắng thời dịp bỗng bệ vẫn lặng, hắn thấp giọng thở dài nói: Sinh à, biết được ngươi thiêng tư thông minh, hạ thấp tận lực ở giúp phong mang như vậy, xin ở Khương nhà. không phải là ngươi không tranh, lương ngất định có thể bình an vô sự đâu." Khương Sinh lúc này ngẩng đầu, Hắn 9 tuổi đột nhiên lộ ra một cái nụ cười Nguyễn Nguyệt nói. Phụ quan à, <cười> ta có nói là ta không tranh hả? Khương Tú sửng sốt, trong lòng không hiểu mà phát lạnh hắn đột nhiên phát hiện, mình căn bản không hiểu rõ cái vị như tử này. Còn của hắn quá nhiều, bình thường lại vội vàng xử lý chiến sự cùng với Tấu Trương, không để ý đến Khương Thiên Sinh. Vẫn là Trần Lễ nói cho hắn biết, kẻ này khí vận bất phạm. Khương Thiên Sinh kéo tại Khương Tú đi ra ngoài, Khương Thú giật mình tỉnh lại vẻ mặt phức tạp. Một cái lời nói cuối cùng cũng là dấu ở trong miệng không nói ra. hắn nghĩ tới, Khương tử Ngọc đã từng nhắc nhở. Đại cảnh nhất định phải đợi đợi chinh chiến, cho đến khi nhất sống thiên hạo mới thôi. Khương Thiên Mẫn rõ ràng không có chiến tâm, cho dù là có, năng lực của hắn cũng không đủ. Khả năng đem đại cảnh kéo càng ngày càng xuống đáy cốc. Thôi vậy, cứ để cho bọn hắn tranh. Bên trong quá trình tranh đấu cũng là lịch luyện cùng giai đoạn lột sát Hai cho con lúc này bàn tay lớn vớt bàn tay nhỏ đi ra khỏi kim luân điện, đứng tại ở phía sau quần thần hướng vọng bầu trời. Ngai hoàng tử Khương tới một màn này, trong mắt Lã Linh thật sắc giằng gác. Thái tử Khương Thiên mẫn thiệt tại cùng với Thái giám, thảo luận ai thắng ai thua. Khương Trừng Sinh thì cùng với nhân vương giằng hai bên càng ba càng cao. Lúc này ở bên trên long khởi sân, Kiếm thần mở to mắt, nhìn dây phía vùng trời Hoàng Cung, sắc mạng của kịch biến, thân thể đun rảy. Lẩm bẩm nói, Ờ, cái cổ, cái đất cụ cổ, cổ này, hắn, hắn cũng là sư việt càng cả khôn cảnh rồi. Ngoài trừ đậu tổ, nhân vương là cái vị cường giả, sư việt càng cả khôn cảnh thứ hai mà hắn gặp qua. Hắn đứng dậy, nhảy vọt đến bên trên máy hiên quan chứng. Bạch Kỳ đi vào bên cạnh của hắn, cười hì nói, Kiếm thần Lão Nhi, đánh cực hay không hả? Kiếm thần nhìn không chuyển mắt theo miệng hỏi Đánh cột cái gì? Ta thắng, ngươi truyền kiếm đạo cho ta Ta thua, giúp ngươi quét rác 5 năm như thế nào? Ờ đâu rồi, ta cược đạo tổ thắng Ê, Ý, ý. ngươi không nói võ đất à? Ta cũng cực đạo tổ thắng mà Chúng ta cực mấy chiêu phân thắng mại đi Ta cực là một chiêu Ở Một chiêu, ngươi có chút khó đại rồi Ta cực trong vòng 10 chiêu nha Kiếm thần hơi si tư nói Sài nhật thần cung là rất mạnh, nhưng nhân vương có khả năng tránh thoát mũi tình thứ nhất, dù sao cảnh giới của bọn hắn cũng là tương đương. Lúc này Khương Trường Sinh nhìn chậm chậm nhân vương, mặt của không biểu tình gì, trong lòng thì cực kỳ hưng phấn. Động riêng chi cảnh chân chính đề rồi, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Nhân vương thì nhìn không thấu công lực của Khương Trường Sinh, nhưng hắn cũng không có quản, cảnh giới càng cao càng dễ dàng ẩn dấu công lực của mình, để cho mình thuộc nhìn cao thăm mặt trắc, chỉ cần giao thủ liền biết sâu cạn rồi. Hiển thánh động thiên rời đi là bởi vì ngươi sau Ví như ta không có đón sai Bên trong hiển thánh động thiên Có người muốn hút tận khí vận của thiên hạ Trở chính mình đột phá Bị ngươi ngăn cản Hiển thánh động thiên bởi vì e ngại ngươi Cho nên thoát đi khỏi lông mạch đại lục này Ngươi đối với thiên hạ là có đại công à Nhân vương mở miệng nói Trong giọng nói rằng ngập tán thưởng Hắn biết được thiên tôn của thiên mệnh Chết ở kinh thành Chết ở trong tay của đậu tủ Nhưng hắn cũng không có ghi hận thủ, bởi vì hắn đậu qua Đại cảnh cũng không có nguy hay toàn bộ thiên hạ, Chẳng qua là vương triều bình thường chinh chiến mà thôi, Mà lại đại cảnh bây giờ còn không phải là vương triều tối cường nhất. Khương trực sinh cười nói, à, Không coi là đại công gì, Thân là một phần tử của thiên hạ này, Chuyện phải làm thì phải ra tay thôi. Nhân vương như mày nói, Người cũng không phải là đến từ hải ngoại sao? Khương trực sinh nói, Thế đó là tự nhiên rồi, ta sinh ra tại đại cảnh, Tại lông khứa quan tập võ mà Ngân Vương yên lặng, thế nhưng trong lòng của hắn đã nhất lên kinh động hải lặng. Hắn hiểu qua Khương Trường Sinh, dựa theo lời nói của người đại cảnh, Khương Trường Sinh năm nay mới hơn 100 tuổi, thậm chí là không cao hơn 120 tuổi, bằng chứng ấy tuổi thọ đã chứng được động thực chi cảnh, hắn vì sao không có cảm nhận được khí vận gì tựn. Chính là có nguyên nhân này, hắn một mực nhận định Khương Trường Sinh là đến từ hải ngoại, nhưng hôm nay nghe Khương Trường Sinh nói, hắn đã tin rồi. Chẳng biết tại sao Hắn liền cảm thấy Khương Trường Sinh sẽ không có nói dối Sau khi khiếp sợ Hắn lộ ra một cái đùa cười nói Xem ra nhân tộc của lông mạch đại luật muốn quật khởi rồi Ra tay đi Đạo tủ Ta thật lâu không có chiến đấu rồi Nghĩ chân chính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Ràng trề một trận chiến nha Anh Kỳ thế của hắn buồn nổ Khí diễm như hồng Hình thành một cái kinh phong khí lãng cực kỳ là trắng quăng Quay chung quanh thân của hắn Xong thẳng tới chân trời Người toàn thanh lúc này ngẩn đầu, thấy khí thế của nhân vương, tất cả bọn hắn đều là khẩn trương lên, không rõ xảy ra chuyện gì. Ừ, ừ hai người kia lãi vậy? Ồ, một vậy là đảo tổ, ừ, một người khác ta không biết nha. Ồ, chẳng lẽ là, là cái đích mà Hồng Huyền Vương triệu hay là Đông Hải vươn triệu phải tới sao? Cái này rất có khả năng à, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều quên đi đảo tổ mạnh bao nhiêu à. Ta cũng chưa từng tận mất tí, đảo tổ đôi tay, ở đây đúng là cứ nhãn phước rồi... Để... Nghe nói có một người trong đó là đạo tổ, càng ngày càng nhiều bất tính, võ giả không khẩn trương nữa. Tại bên trong lòng người có đại cảnh, đạo tổ là tồn tại cường đại nhất, vô luận là ai, đều khó có khả năng hạ gục đạo tổ. Nhân vương nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh nói, Thì triển toàn lực đi, để ta nhìn một chút, người mạnh tới bao nhiêu? Khương Trường Sinh khẽ cười nói, Ây cha, mạnh dữ, muốn nhìn toàn lực của ta sao? Đủ cười của hắn rơi vào trong mắt của nhân vương, đúng là tràn đại khinh miệng. Còn chưa chờ nhân vương mở miệng, Khương Trường Sinh đã nâng lên tay phải, nằm ngang ở trước mặt. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, ngăn ở trước miệng của mình, trọc trọc lát. Ở phía sau của hắn tốt ra, kim hoàng ông ánh. Chính cái chữ lớn phát ra ánh sáng màu vàng kim trống rộng xuất hiện, hình thành một cái vòng trọt to lớn. Lâm binh đấu giả, dai liệt trận tiền hành. Tất cả mọi người toàn thành thấy chính cái chữ kia. Có một cụ khí thế, mênh mông dạt giàu bao phủ cả toàn thành. Là, cụ thân đấu chiến công kìa. Bất kể hắn phấn kêu lên, nó cũng đi theo tu hành qua cái công pháp này, biết rõ sự mạnh mẽ của một công pháp này. Kiếm thần nhíu mày chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy đó cũng không phải là cụ thần đấu chiến công, mà là một loại võ học nào đó rất là mạnh hơn, có lẽ lão giấc của hắn, đạo tổ đã đủ mạnh mẽ trâu bò, có thể làm cho uy lực của võ học đảo tăng lên gấp bội, cái này cũng là chuyện bình thường. Khương Trường Sinh tóc đang phấp phới, ánh mắt băng lãnh khâu trần thiên công đại vũ bầu, thẳng ra hoàng quang, tự như là Ngân làm sắc liệp diễn ở trên người của hắn bồn cháy, khiến cho khí thế của hắn đạt tới cực điểm. Nhân vương trực diện với Khương Trường Sinh nhất có thể cảm nhận được cái cổ áp lực kia. Quá là mạnh, quá là trâu bò, mạnh mẽ trâu bò đến mức không có thể tin nổi. Nhân vương cũng không có sợ quyếu dụng. Hai tay của hắn nắm quyền bắt đầu vận công. Khí thế của hắn lại còn đang tăng bọt, dẫn đến toàn bộ kinh thành vì đó mà rung động, như là địa chấn đang tới gần. Hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Quyền như là thần lông sức uyên, chân khí màu đỏ kinh khủng như là đại dương minh mông lao ra, che khuất cả bầu trời, làm cho cả kinh thành như đang bị bao phủ bởi ánh lửa. Khí thế kia, muốn bao phủ cả Khương Trượng Sinh. Trong chớp mắt, ánh mắt của Khương trường Sinh ngưng tụ, tay phải đẩy ra một cái. Cũ tự chân ngôn sau lưng cấp tốc chu vào bên trong cơ thể của hắn. Hóa thành kim quang theo cánh tay phải của hắn lướt qua, ngưng tụ trong hai ngón tay của hắn. Để cánh tay của hắn dũi th� Hai ngón tay đi dưới hướng phía trước một chút. Một đạo kim quang đã cực hẳn bắn ra. Anh! Chân khí cuồn cuộn như là biển lửa của nhân vương trong nhái mắt bị kim quang đánh tan. Nhân vương trần to con mắt muốn lòi ra ngoài. Còn chưa kịp phản ứng gì thì phần bụng của hắn đã bị đánh xuyên. Kim quang lướt qua trời cao, tan biến tại phần cuối của thiên địa. Toàn thân của nhân vương lúc này rung lấy bẫy, ngẹn hỏng nhìn chân trối. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, không còn thông dông như lúc trước. Chân khí trong cơ thể của hắn cũng đã bị đánh tan con mẹ nó, cái này sao có thể chứ Tất cả mọi người trong Kinh Thành Đều bị cái chân khí màu đỏ của nhân vương Hồ Dọ Y thế cho khuất bầu trời Thật sự là quá khiếp sợ mà Thật không suy nghĩ nổi Khương Trực Sinh vừa ra tay Chân khí màu đỏ đầy trời đã tiêu tắng Liên đối đến, đến biển mây cũng bị đánh tan ra tự tán ra Trên bầu trời càng là có một cái chuỗi kim quang Dài cột suốt lại Dài tới phần cuối của thiên địa Hùng vĩ mà tươi đẹp Toàn thân của nhân vương run rỉ, hãng sợ nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh, cắn ràng nói. Ừ, cái này là tiệt không gì? Mặt của Khương Trường Sinh không có biểu tình gì nói. Khí chỉ Trần Gia, nói đúng hơn là cụ tự chân ngôn bản khí chỉ Trần Gia, từ cấp độ phổ thông tăng cường lên đến cấp độ sử thi đây mà. Bất quả không thể nói trước tiệt học của đạo gia được. Trong mắt của nhân vương tràn đầy mờ mịt, Trần Gia, ừ, Trần Gia, Trần Gia là cái gì? Khương Trường Sinh bình tĩnh nói. Các ngươi giết ngươi, ngươi ban truyền thư cho thập nhị hoàng tử đi, có ta ở đại cảnh, vô lận là nhân vương có thành hoàng đế hay không, đại cảnh không sớm thì muộn cũng sẽ thống nhất thiên hạ mà thôi." Nhất lời khương trừng sinh, hừ không tiểu thấn. Nhân vương rơi xuống phía dưới, thân thể run ngợn, hắn vẫn sợ hãi không thôi. Khí địa trần gia vừa rồi tuyệt đối có thể là nhất hạng, tổ tuyệt không phải là tu vi động thiên chi cảnh, tất nhiên là càng mạnh mẽ hơn rồi. Nhân vương hạ xuống Nền ở bên trên đường phố Kinh Thành nên đến mặt đất xuất hiện một cái hố to Dọ cho dân chúng xung quanh đều sợ hãi quý rụm bất quả hắn chính là Nhất độc thiên chi cảnh Cũng sẽ không bị ngã chết Rất nhanh Bạch y vệ chạy đến Đưa hắn mang trở về Hoàng Cung Long khởi sân bên trong định viện Bạch kỳ lúc này đắc ý cười nói Thế nào ta đón đúng chứ hả Kiếm thần mặt không chút thay đổi nói Một kiểu cũng đã trong vòng mười chứ mà Ta cũng không có thua Người, người vô sĩ Ôi, người quá đơn thần. <cười> đường đường là kiếm thần, là vô sĩ như vậy. Về sao ta nhất định sẽ nói cho mỗi người khách hành hương lên núi, cho người ta biết sự vô sĩ? Ngân, đớt rồi, ta nhận thua. Ngư một đầu yêu lan còn muốn tập kiếm đạo, ngươi làm sao cầm kiếm đây? Đương nhiên là ngậm trong họng rồi, có vấn đề gì hả? Mà lại, ta còn có thể biến ảo tên hình người mà. Khi bọn hắn còn tại đang đấu vỗ mồm, thì lúc đề cư trường sinh đã xuất hiện tại phía dưới địa linh thủ bắt đầu t Sợi dĩ buông tha cho nhân vương, chính là hắn muốn cho tử tôn của Khương Gia nhiều thêm một chút truyền thừa. Khương Gia cũng có thể trưởng khống được những cao thủ của thiên mệnh. Lời của Khương Tú, Khương Thiên Sinh nói chuyện ở trong cung đều bị hắn nghe được. Lúc trước hắn hy vọng là hậu nhân Khương Gia không được tranh đấu với nhau, nhưng nghĩ lại. Nhà đế vương, hắn có thể không tranh đấu, chỉ cần không tranh đến quá mức hung tặng là được. Vậy sau người nào thua, người đó sẽ tiến vào Long khởi quan để làm đạo sĩ? Hoặc là xung quân biên cương làm phiên phương Khương Tú đã không bằng Khương Tử Ngọc Nếu Hoàng đế đời tiếp theo còn không bằng cả Khương Tú Thậm chí là một đời là chấm hơn một đời Vậy thì sẽ còn sa súc tới mức đạt Hoàng đế quá là yên vui, xui gió xui nước Thường thường sẽ rất khó thành việc lắng Khương Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa Con cháu tự có phúc của con cháu Dù cho ở trong nhà bách tính phổ thông cũng không có yên bệnh Hắn hả có thể hy vọng xa vời, hoàn thức đề cảnh số vĩnh viễn hòa thuận. Vẫn là chờ mong ban thử sinh trồng của mình thì tốt hơn. Hắn cố ý ra tay với nhân vương là muốn tạo thành sát họa hoặc là kiếp nạn. Quay trở lại tình huống ở bên trong hoàng cung, quân thân kinh nghị liên tục. ở ừ, nhân vương có gì vậy thôi sao hả? Ôi, nhân vương chỉ có đánh đấy hài hước, còn nói cái gì là thiên mệnh? Hơ, giả thật giấu quỷ. Ta thấy... Đặc ra, nhân vương cũng không phải là không đủ mạnh Mà là đạo tổ quá là mạnh mẽ rồi Vừa rồi, nhân vương bỏ phát ra chân khí Các người để tay lên ngực tự hỏi đi Có từng gặp qua chân khí mềm mong như vậy chưa hả? Sát thật à Cảnh giới đạo tổ quá cầu Nhân vương không định nhân vương chưa chắc là mạnh nhất Nhưng mà đạo tổ thu đầu đệ Không có một người nào kém cả Thái tầm hoàng đế, bình an đại tướng quân của vương gia kìa Từng người đều là người ngăn cất súc giữ Vì gian sân đại cảnh Ngay cả từ thiên cơ tướng quân của thiệt sách quân của sách Trần lễ tướng quân lế ích trắng nhiều Đều là được đạo tổ chỉ bảo quạt cả Ờ đúng rồi Trong quạt tử cũng không có người nào Được đạo tổ ưu ái à Văn võ quần thần nghi lượng âm ý Lời của một vài lão thần để cho Khương Thiên Mẫn Khương Thiên Kỳ Các hoàng thứ khác đều là xấu hổ Khương Thiên sinh 9 tuổi thì hiện ra thật sắc bình tĩnh Mặc dù nhìn thấy nhân vương bị, bị đánh bại rồi Ý tính truyền thừa của nhân vương Sẽ là giảm đi nhiều Nhưng hắn vẫn không có động dung Tự hồ cũng nằm trong dự đoán của hắn cả ú chú ý tới biểu hiện của hắn ta trong lòng hơi kinh ngạc tuổi nhỏ như thế lại đã có tâm tính như vậy rồi sau tính ra tất cải tử của trẩm cũng không phải là điều là đồ bỏ đi à trong lòng của Hương Tú có như được trấn An hắn một mực kiềm nég một cái cổ khí lực mong muốn vượt qua thiên hoàng nhưng ngoại trừ Văn trị các phương diện của hắn đều không bằngương tử Ngọc bao gồm cái dòng dỗi của mình các huynh đệ của hắn đều có thể trấn thủ một phương Các con của hắn lại đều yêu thích hưởng lạc. Đúng là mỉa mai à. Hệ thống Nhân Đức năm thứ 13, nhân vương đến thăm đại cảnh, có ý lẫn bàn của người. Người chủ động sinh chứng, thành công sinh tồn sau khi nhận khiêu chứng của hắn ta. Vượt qua được một kiếp, thu hoạch được ban thử sinh tồn, cực phẩm pháp bảo Thúc Thần Lăng. Khương Trường Sinh nhìn thấy là cực phẩm pháp bảo trong lòng càng thêm chào mong, bắt đầu tiếp nhận truyền thờ của Thúc Thần Lăng ở bên trong chỉ nhớ. Thuốc thần lăng chính là một loại pháp bảo là hình trối buộc cực kỳ là cường đại. Bên trong có rất nhiều phong ấn thực, cấm chế, một khi bị nó trối chặt. Không thể động đại, thậm chí không thể là dùng linh hồn sức khiếu hoặc thi triển động thực. Thuốc thần lăng còn có thể tìm tâm mở rộng, biến quán lớn nhỏ. Đây chính là cái kiện pháp bảo thứ nhất của hắn mà chân chính từ bản thân của nó đã có hai chữ cực phẩm. Mặc dù xạ nhật thần cung cũng là cực phẩm pháp bảo, nhưng phát quy hiệu quả như thế nào vẫn ý vào cái người thi triển Thần Lăng thì khác biệt, bản thân đã rất mạnh, chẳng qua là tạm thời có không rõ ràng có thể trói buộc cao thủ mạnh cỡ nào mà thôi. Khương Trường Sinh không có sức ra thúc thần lăng mà là tiếp tục tu luyện. Chủ yếu là lúc trước quan sát thân cổ đại lục có chút mạch nhọc, cần phải phục linh lực lại. Mấy ngày sau, Khương Tú mang theo Khương Thiên Sinh tự mình đến bái phẫu Nhân Vương. Nhân Vương được an trí ở bên trong một chỗ phủ đệ gần hoàng cung, đang là dưỡng thương. Khương Thiên Sinh nhìn Nhân Vương tỉnh trên giường chấp tay hành lễ. Không có hoàng thử khác ở đây Hắn không có lộ ra nhát gan như trước Nhân vương mở to mắt Nhìn chậm chậm hắn nói Ngươi bây giờ nguyện ý trở thành nhân vương sao Khương thư sinh nói Nguyện ý Còn mời nhân vương tiền bối Truyền cho ta khí vận Ngày sau Ta cũng sẽ bất chức ngài chọn lựa cái vị nhân vương đã kế tiếp Kéo dài tiếp Truyền thường của ngài nha Nhân vương không khỏi lướt mắt nhìn Khương Tú Hắn tưởng rằng Khương Tú Là dạy cho con mình nó như thế Mặt của Khương Tú không có biểu tình gì Trong lòng vui mừng, hắn thật không có dạy tử tử này. Nhân vương một lần nữa nhìn về phía Khương Thư Sinh nói, Thời gian của ta cũng đã không còn nhiều, Đợi thực thế của ta tốt lên, Ta sẽ đem công lực, thiệt học và khí vận của bản thân tất cả truyền thủ cho ngươi. Ờ, ừ, công lực cũng có thể truyền sao? Khương Thú kinh ngạc hỏi, Về phần Khương Thư Sinh, dù là trấn định cỡ nào, Dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, Nghe được lời nói của nhân vương trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ hương phấn. Sắc mặt của Nhân vương Thái Nhật nói: "Nhân vương đạt thổ, xác thực là có khả năng trường, nhưng chỉ là trường công lực, mặc dù ngươi có công lực vượt qua thần nhân, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ không tăng trưởng, trừ phi ngươi có thể thỉnh kim thân, nói trắng ra là ngươi chẳng qua là có được công lực, thể phách vẫn phải dùng vào chính mình. Nếu như ngươi đàng cơ khi vặn hoàng đế hạn chế tuổi thọ của ngươi, đế hoàng của vặn triều thì rất khó để sống qua được 100 tuổi." động dung Hắn hiện tại là đế hoàng Vân Triều, Ngày nổi như thế, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt rồi. Khương thuyệt sinh lại nói, Sống không quá trăm tuổi thì lại như thế nào? Đặt sách cả đời, vì đại cảnh kiến công lập nghiệp, Dù sao cũng tốt hơn là tầm thường vô vi. Nhân vương thay đổi cách nhìn về hắn, Mặc dù có thể là Khương Tú dạy cho thằng nhỏ để nói chuyện, Nhưng giọng nói chuyện và thần thái của hắn, Sắc thực cũng không phải là người bình thường có thể thốt ra. Cứ như vậy, Khương thuyệt sinh bái nhân vương làm thầy, Nhân vương cũng mang theo thiên mệnh vào bên trong kinh thành. 1.000 vị cao thủ thiên mệnh đều sẽ phụ tá cho Khương Thiên Sinh. Việc này truyền ra khắp kinh thành dẫn đến cuộc cuộc sống ngầm. Vị trí thái tử của thái tử Khương Thiên Mẫn đã khó mà giữ được. Bởi vì quá mất an nhàn thái tử cũng không có lời kéo văn bỏ trong chiều gì. Chẳng qua là không có danh phận thôi. Như hoàng tử Khương Thiên Kỳ biết được chuyện này bắt đầu đi lại. Hoàng tử khác tạm thời không có phản ứng gì. Tin tức nhân vương lựa chọn vị hoàng tử thứ 12 của Đại Cảnh cũng cấp tốc truyền ra khắp thiên hạ. Các vương triều phản ứng khác biệt, có người hoan hỉ, có người thì hoảng hốt, có người thì cực kỳ phẫn nộ. Rồi vậy thì Bạch Sinh dừng tập 37 của bộ truyện và kỳ trường thực đạo đọc đây, hẹn gặp lại các đậu hũ tập 38 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hũ đã xem video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ cho bộ truyện trong khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hũ tiếp tục donate ủng hộ cho bộ truyện sự sinh đạo này. Để bắt có thêm nhiều động lực để tiếp tục à, Đọc tiếp bộ truyện Một lần nữa cảm ơn các đồng hữu rất nhiều Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại